chuyện mỹ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audio chương sáu mươi đột phá nghệ phong ship bằng trên một tảng đá lớn ở suối nước nóng hai tay giao nhau tạo thành một tư thế duệ gì tới cực điểm hai mắt hắn nhắm nghiền đầu có chút ngẩng lên Toàn thân phảng phất như đã xuất trần tiến vào một cảnh giới nào đó. Tư thế này, nghệ phong đã sớm quen thuộc vạn phần. Chỉ là, lần này hắn lại thêm vào một động tác, miệng hơi hé ra giống như đang đợi cái gì đó đi vào. Một hít một thở, bờ môi cũng khép vào mở ra cực kỳ phối hợp. Ngắn ngủn chỉ trong mấy lần thổ nạp, chung quanh nghệ phong liền xuất hiện khí lưu nhàn nhạt. Khí lưu không màu mang theo một chút gió nhẹ tiếp xúc với da thịt nghệ phong. Theo hô hấp của hắn từng chút một dung nhập vào trong cơ thể. Nếu người bình thường nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Dùng da thịt hấp thu linh khí, đó là cao thủ tướng cấp mới có thể làm được. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác là một thiếu niên trước mắt cũng có thể làm được, mà còn lộ vẻ rất tự nhiên. Từ phương diện này xem ra lăng thần quyết chính là công pháp vượt xa các công pháp khác. Toàn thân da thịt đều hấp thu linh khí, tự nhiên nhanh hơn việc dựa vào hô hấp hấp thu linh khí vài phần. Nghệ phong cũng không để ý những điều này, hắn vẫn không nhanh không chậm một hít một thở như trước. Linh khí không màu theo chóp mũi súng mãnh tiến vào trong cơ thể, cái miệng khẽ nhích lên cường độ linh khí khí đi vào lại càng mạnh hơn vài phần. Lăng thần quyết không hổ là bảo điển có 102 tốc độ hấp linh khí so với các công pháp đỉnh cấp đều mạnh hơn mấy lần. Tựa hồ cảm giác được linh khí súng mãnh tiến vào trong cơ thể thân thể nghệ phong khẽ chấn động. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu khiến cho hắn nhích miệng thành một đường cong cảm giác sung sướng hiện rõ trên mặt. Cảm giác thư sướng này khiến thủ thế của nghệ phong biến đổi, một loại thủ thế vừa gì hơn dừng lại ở trước ngực. Đạo linh khí kia cũng cải biến theo tư thế, mạnh mà cải biến tốc độ cực kỳ chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể nghệ phong chỉ là mức độ trong suốt lần này tinh thuần hơn trước rất nhiều. Nghệ phong phảng phất cũng phát giác được, hô hấp thay đổi một chút, hít một hơi thật lâu mới thở ra. Hô cùng hấp cực kỳ không cân bằng. Gió phiêu nhiên ngưng tụ trước người nghệ phong thổi mái tóc dài tựa như đã dung nhập vào tự nhiên. Yên lặng yên lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng gió đang thì thầm. Nghệ phong cơ hồ nhanh chóng đình chỉ hô hấp, khiến cho tức lưu bao trùm. Cảm giác mát lạnh khiến cho nghệ phong nổi da gà, thế nhưng hắn dường như không có có cảm giác lạnh mà nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Thủ thế không ngừng biến ảo. Tốc độ linh khí tiến vào trong cơ thể cùng cường độ cũng biến ảo theo. Quên thời gian mất ăn mất ngủ cả, khi tia nắng mặt trời cuối cùng khuất bóng dưới chân núi. Thủ thế biến ảo của nghệ phong mới ngừng lại, dần dần khôi phục tư thế ban đầu. Hô hấp dần bình thường trở lại, chỉ là nghệ phong hiện tại so với vừa rồi hữu lực nhiều hơn. Làm xong hết thảy, nghệ phong cũng không tỉnh lại, linh khí nhàn nhạt vẫn không nhanh không chậm như trước, nhẹ nhàng dung nhập trong thân thể nghệ phong. Nếu như lúc này có người chú ý đến cơ thể nghệ phong thì sẽ có một phát hiện rất ngạc nhiên. Kinh mạch trong cơ thể hắn có một luồng khí lưu không màu nhàn nhạt dường dị đến cực độ. Lưu chuyển từng chút một trong bộ não nghệ phong cũng có lưu truyền chỉ số lượng ít hơn một chút. Nghệ phong tựa hồ rất hưởng thụ quá trình vận hành như vậy, cho dù linh khí bên ngoài đã không còn dung nhập trong cơ thể. Đồng thời linh khí trong cơ thể mỗi vòng lưu chuyển nghệ phong đều ít đi đi mấy phần. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn tràn đầy khoan khoái, hưởng thụ cảm giác dễ chịu. Thời gian từng chút một trôi qua. Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu lên người nghệ phong, rốt cuộc hắn cũng mở mắt thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, khóe miệng lộ ra nụ cười vừa dị. Không hổ là trọn bộ lăng thần quyết. Quả nhiên biến thái đến cực điểm. Trong lòng nghệ phong cảm thán, linh khí không màu tự nhiên là tổ hợp ngũ hành linh khí, chỉ có tổ hợp hoàn mỹ của ngũ hành linh khí mới có thể là không màu. Phân tán linh khí thiên địa tạo thành ngũ hành linh khí. Hơn nữa tốc độ hấp thu linh khí của lăng thần quyết nhanh vượt quá tưởng tượng, hấp thu xong trọng qua ra thịt cùng hô hấp. Tốc độ phải nhanh hơn người khác mấy lần. Quan trọng nhất là mỗi lần linh khí trong đầu vận chuyển một vòng thì hồn lực được tăng lên một phần. Vốn cùng tu luyện hồn lực với đấu khí phải tách ra, nhưng giờ đây lại có thể đồng thời tu luyện. Điều này khiến cho nghệ phong tiết kiệm thời gian gấp đôi. Quan trọng nhất là, chúng đồng nguyên mà sinh, độ phù hợp đạt tới trăm phần trăm. Nghệ phong không nghĩ tới mình tu luyện lần thứ nhất, hồn lực rõ ràng tăng lên hai cấp độ. Sư cấp bát sai có được kết quả này khiến cho nghệ phong mừng rỡ như điên. Bất quá! Nghĩ đến thống khổ chính mình trọng tổ kinh mạch cũng giật mình chịu đựng những thống khổ như vậy cường hành tăng lên hai cấp căn bản không có gì ngạc nhiên. Nghệ phong thoáng dò xét cường độ linh khí trong cơ thể mình, không sai biệt lắm là sĩ cấp thất sai Nếu người khác biết rõ nghệ phong một lần tu luyện thì đến được sĩ cấp thất sai chắc sẽ kinh ngạc tới rớt cả hàm răng mất. Sĩ cấp thất sai, nếu thường nhân cho dù tu luyện công pháp cao nhất, thiên phú kiệt xuất nhất, cũng phải dùng một năm thời gian trở lên. Thế nhưng tình huống bản thân nghệ phong hắn tự biết. Chính mình vốn là sư cấp lục sai, hồn lực vẫn còn, đấu khí vẫn còn lưu lại chút ít trong người, đối với tăng lên tới sĩ cấp thất sai cũng không phải quá khó khăn. Hắn đoán rằng mình chỉ có thể tăng lên tới sĩ cấp ngũ giai chỉ là không nghĩ tới tăng thêm hai giai ngoài dự liệu. Nghệ Phong đã biết lăng thần quyết biến thái như thế, đối với một năm sau cũng tin tưởng nhiều hơn một phần. Lưu Phong, hy vọng một năm sau ngươi còn có thể mắng ta là phế vật. Nghệ Phong thì thảo tự nói, nhìn ánh trăng trong ôn tuyền lộ ra vẻ tiêu điều lạc tịch. Đại trưởng lão nhìn qua nghệ phong thần thái sáng láng con mắt sáng ngời. Tinh khí thần của tiểu tử này so với hai ngày trước mạnh hơn nhiều lắm, chẳng lẽ thực lực của hắn? Nghệ phong có thể giải thích cho ta một chút tại sao hay không? Hai mắt đại trưởng lão bắn ra tinh quang, nhìn nghệ phong bình tĩnh hỏi. Nếu thực lực của người khác hắn có thể nhìn ra thế nhưng kinh mạch nghệ phong bởi nguyên nhân do trọng tổ hơn nữa cộng thêm tính đặc thù của lăng thần quyết, hắn không thể nhìn ra thực lực chân chính của nghệ phong. Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 62 Thân pháp mì ảnh Chỉ xích thiên nhai Sĩ cấp thất sai, Nghệ Phong bất đắc dĩ đáp Hắn biết rõ không thể gạt được đại trưởng lão Huống chi bây giờ còn có sự tình cầu lão Nghệ Phong cũng không cần phải che giấu Đại trưởng lão ngây ra tại chỗ Nhìn chầm chằm Nghệ Phong trong lòng sóng gió ngập trời Thời gian một ngày Từ một phế nhân đột phá đến sĩ cấp thất sai, Điều này Điều này có phải là quá khoa trương hay không? Mặc dù hiểu rõ nội tình của nghệ phong thế nhưng điều này cũng không khỏi quá nhanh đi. Đại trưởng lão nhìn nghệ phong với vẻ bất đắc dĩ trong lòng của lão bỗng nảy ra một ý nghĩ. Với hắn mà nói trong vòng một năm bài lưu phong có phải là rất đơn giản hay không? Có nên đổi lại một trưởng lão cấp cho xứng đáng với tư cách của hắn? Nếu nghệ phong biết rõ trong lòng đại trưởng lão hiện đang suy nghĩ gì... Hắn nhất định nhảy dựng lên chửi bậy. Một tên lưu phong hắn đã không có một phần nắm chắc. Nếu đổi lại trưởng lão còn không bằng hắn đi tự sát còn sung sướng hơn. Tiểu tử nói đi. Lần này tìm ta lại có chuyện gì? Đại trưởng lão hít sâu một hơi đè nén sự rung động trong lòng xuống trên mặt lão lộ vẻ tươi cười hỏi nghề phong. Hắn biết rõ. Nghệ phong vô sự không lên điện tam bảo, khẳng định lại là muốn xin xỏ điều gì. Đại trưởng lão, ta rất nhớ ngài. Một đêm không gặp như cách ba thu a, Ta không nhìn được, cho nên trời vừa sáng đã tới gặp ngài rồi. Nghệ phong một bên nước mắt, một bên nước mũi, vô cùng xúc động nói. Đại trưởng lão nhìn nước mắt, nước mũi trên người bị nghệ phong bôi lên người. Hắn cảm giác mình đang quay cuồng. Tên hỗn đản này dám lấy ốm tay áo của lão tử lau nước mũi. Tên vắt con này buổi sáng nhất định chưa rửa mặt bằng không sao lại nhiều nước mũi như vậy. Ta ngất, lại còn trà sát nữa. Trời ạ y phục của ta, ta mới tắm xong. Đại trưởng lão đang nhìn quần áo mình chỗ thì đen xì, chỗ thì toàn nước, lão đúng là khóc không ra nước mắt. Ánh mắt kia quả thực muốn ăn tươi nuốt sống nghề phong. Đại trưởng lão, ngày hôm qua ta nằm mộng cũng muốn gặp ngài. Ta sợ ngài cô đơn, ngay cả ta khi nằm mơ cũng muốn giúp ngài tìm phượng tỷ, phù dung tỷ đến bồi ngài. Ta sợ ngài già rồi tay chân không còn khỏe mạnh, ta dùng cách đinh bắt bọn họ đóng quan tài. Ta sợ ngài đột nhiên chết ta giúp ngài chuẩn bị quan tài, có đôi khi ta cảm giác mình đối với ngài thật quá tốt. gân xanh trên trán đại trưởng lão nổi lên, nghệ phong nói càng nhiều thì nắm đấm của lão càng chặt. lão cắn hàm răng hung hăng chừng mắt nhìn nghệ phong, lại bị tên khốn này dùng ốm tay áo lau mặt, hắn cũng không nhìn được nữa, nổi giận mắng: thằng danh con, hôm nay cái quan tài đó sẽ để lại cho ngươi dùng. nói xong. Lão hung hang vung nắm đấm nện vào nghệ phong Nghệ phong thấy thế thì cười hắc hắc Từ trong lòng không nhanh không chậm móc ra ba cây hắc châm Lắc lư hai cái ra vẻ bất đắc dĩ rất nghi hoặc nói Hụt không biết đồ mà ngũ trưởng lão cho ta có dùng được không Có lẽ ta phải thử nghiệm một phát Trong lòng đại trưởng lão giật thót, lập tức thu nắm tay lại lão nhìn hắc châm mà phát xuân thứ này ngay cả lão cũng cố kỳ vạn phần danh con nói đi lần này lại có chuyện gì đại trưởng lão tựa hồ biết gió đánh không được nghệ phong liền oán hận nói nhìn giọng điệu này của lão sống như ta thường xuyên cầu lão làm chuyện gì vậy ta bất quá chỉ đến chỗ ngươi mượn một chút đồ vật mà thôi lão dùng bộ dáng nghiến răng nghiến lợi như vậy sao Nghệ phong khinh thường nhìn đại trưởng lão, nói với giọng rất khinh bỉ Phi! Đại trưởng lão không nhìn được gì một tiếng khinh miệt. Mượn đồ! Tiểu tử ngươi mượn đồ có chịu trả hay không? Nói đi! Lại coi trọng cái gì? Đại trưởng lão bất đắc dĩ hỏi. Lão biết rõ nếu không đáp ứng nghệ phong. Sợ là nghệ phong lại đi tìm viện binh rồi, đặc biệt là ngũ để của mình quả thực vô cùng sủng ái nghệ phong. Chỉ cần không phải mượn đồ của hắn, hắn nhất định là đứng về phía nghệ phong chứng kiến nghệ phong mượn. Đồ của người khác, hắn lại càng hả vê cao hứng. Ha ha, một đống sắt vụn mà thôi, ngài không cần phải cảnh giác như vậy. Nghệ phong cười hắc hắc nói. Đại trưởng lão nghe nghệ phong nói như vậy trong lòng lão lại càng cảnh giác. Ngứ khí của tiểu tử này càng là khinh thường càng rõ vật kia rất chân quý. Sắc vụn gì? Đại trưởng lão nhìn nghệ phong cảnh giác hỏi. Chính là đống thiên thạch vô dụng đó rồi. Nghệ phong rất khinh thường nói. Thế. Cuối cùng đại trưởng lão không nhìn được, phút một tiếng rồi té ngã trên đất. Khóe miệng của lão run rẩy trong lòng mắng to Tên khốn kiếp ngươi sao không đi chết đi Thiên thạch ạt bao nhiêu vạn năm mới có một khối như vậy Ta lúc ở thế tục nhìn tranh vạn đoạn mới có được Ngươi rõ ràng không biết xấu hổ mở miệng đòi hỏi Không được tuyệt đối không được Đại trưởng lão cự tuyệt một cách kiên quyết trong lòng hạ quyết tâm Cho dù bốn đệ đệ của mình đều kéo tới Lão cũng không cho nghệ phong. Nghệ phong biếu môi nói. Thật là nhỏ mọn, mượn ít đồ cũng không chịu, có cho mượn hay không? Bất quá, ta nói trước, đây là lão không giúp ta tăng thực lực lên. Đến lúc đó ta cùng Lưu Phong huyết đấu có dùng thủ đoạn ngươi cũng đừng ngăn cản. Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn nghệ phong nói ra. Có ý tứ gì? Thiên thạch dùng để chế tạo thần binh lợi khí chẳng lẽ còn có thể tăng thực lực lên hay sao? Nghệ Phong nói ra. Ta chỉ biết là thiên thạch thứ thể tích nhỏ nhưng lại cực nặng. Điều này đối với ta có tác dụng rất lớn. Ngày hôm qua Nghệ Phong nhìn bản công pháp thiên giai của lão đầu tử lập tức mừng rỡ như điên. Công pháp như vậy quả thực khiến Nghệ Phong tha thiết ước mơ. Một bộ võ ký thân pháp. Nghe nói tu luyện tới đỉnh phong có thể chỉ xích thiên nhai. Chập chập, nghệ phong tưởng tượng thấy tương lai tuyệt đại giai nhân bốn phía đông nam tây bắc. Chỉ cần dùng thân pháp chỉ xích thiên nhai trong vòng một đêm chạy cùng người đẹp tâm sự nhân sinh trong khu phòng các nàng. Đó thật đúng là cuộc sống tốt đẹp a. Cho nên, ngay từ sáng sớm nghệ phong đã tới tìm đại trưởng lão để mượn thiên thạch. Tuy đại trưởng lão không muốn cho mượn thế nhưng nghe có thể trợ giúp nghệ phong tăng thực lực lên. Cuối cùng vì thánh địa, lão run rẩy lấy từng mảnh thiên thạch mà mình cất giữ bấy lâu ra. Trên mặt tỏ vẻ đau như cắt da cắt thịt, lão ném cho nghệ phong, giận dữ hét. Cút! Nghệ phong cười hắc hắc, thu vào nạp linh giới. Hấp tấp bỏ đi, trước khi đi hắn còn không có quên tặng thêm một câu. Đại trưởng lão, buổi tối hôm nay ta đổi quan tài gỗ của ngài thành quan tài đá. Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ, thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại g. chương 63, lại sinh phong ba. Đại trưởng lão suýt chút nữa lại nhìn không được. Nghĩ đến thiên thạch của mình chuẩn bị chế tạo thần binh lợi khí đổi chủ như vậy, trong lòng lại cảm thấy đau đớn không nguôi. Hắn quyết định trong một năm này tuyệt đối không thể để cho nghệ phong nhìn thấy mình bằng không tiểu tử này sẽ mượn lý do tăng thực lực cướp của mình không còn một mống. Trong thời gian một tuần, nghệ phong đều đắm chìm trong tu luyện lăng thần quyết. Đương nhiên, võ khí thiên cấp. Mị ảnh, nghệ phong cũng tu luyện một cách liều mạng. Lấy thực lực của nghệ phong bây giờ trên đùi tự nhiên không thể buộc thêm thiên thạch nữa. Hắn chỉ có thể dùng bao cát để gia tăng thể trọng. Tu luyện mì ảnh chính là không ngừng dùng đấu khí đánh vào đùi, dùng một loại quỹ tích vận hành đặc thù quán thâu vào bên trong đùi, sau đó phối hợp thi triển thân pháp. Không thể không nói. Hai loại phương thức đều khiến cho người chịu những thống khổ thật lớn. Nếu không phải nghệ phong đã trải qua ba lượt cải tạo kinh mạch thì hắn đã không thể tiếp tục kiên trì. Mỗi lần tác động khiến đùi đau đến thấu xương. Dù sao cũng là công pháp thiên cấp, muốn đạt được đỉnh cao thì phải trả giá cố gắng thật lớn. May mà chính là nghệ phong có thể kiên trì theo thời gian trôi qua, thân pháp của hắn càng ngày càng thuần thục, thân hình cùng đùi càng ngày càng tiếp cận yêu cầu của công pháp mì ảnh, tốc độ của hắn cũng tăng lên thật lớn. Mặc dù chỉ là một chút thành tựu nhỏ, thế nhưng cũng làm cho nghệ phong mừng rỡ vạn phần. Hắn tin tưởng có thời gian một năm, hắn nhất định có thể tu luyện thành tầng thứ nhất công pháp mì ảnh. Mì tung tàn ảnh, mị ảnh tung pháp chỉ có 3 tầng. Tầng thứ nhất, mị tung tàn ảnh. Tầng thứ hai, mì tung vô ảnh. Tầng thứ ba chỉ xích thiên nhai. đương nhiên tốc độ cùng thực lực bản thân chủ nhân có quan hệ rất lớn. Nếu một phế vật, cho dù dùng tốc độ tầng thứ ba cũng không sánh nổi một sư cấp. Điều này khiến nghệ phong phản phất như tu luyện tự mình hại mình cuối cùng cũng mang lại kết quả khả quan. Hiện tại tốc độ của hắn khi không cột bao cát trên đùi so với bình thường nhanh hơn không chỉ hai lần. Đấu khí của nghệ phong dưới quá trình tu luyện một lần nữa tăng lên một cấp độ đạt đến bát sai. Nhưng nghệ phong biết rõ sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy điều này hoàn toàn là dựa vào nội tình trước kia. Lượng linh khí trong cơ thể còn lưu lại. Hiện tại có muốn tiến thêm một bước, sợ là không có tốc độ như vậy nữa. Nghệ phong tiếp tục chạy nước rút thoáng một phát lên bát sai đỉnh, dưới tình huống thất bại chấm dứt đành phải chậm rãi thu công. Đã gấp không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. Nhớ tới mấy ngày nay thì đại nhi đến tìm mình, đều bị mình nói xăm ba câu đuổi đi. Khóe miệng Nghệ Phong không khỏi nhích thành một đường cong. Có lẽ tiểu ni tử này còn giận ta lắm. Nghệ Phong nghĩ vậy liền xoay người đứng lên, lướt qua một quý tích tuyệt đẹp ở trên hư không, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất. Đại Nhi sư muội. Nghệ Phong còn không thấy thì Đại Nhi thì đã nghe thấy một câu nịnh nọt vang lên bên tai. Nghệ Phong đi về phía trước bước vài bước quả nhiên gặp Lưu Phong đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Thi Đại Nhi. Đương nhiên, bốn phía Thi Đại Nhi cũng không thiếu những con ruồi bình luận. Mọi người tựa hồ không thèm quan tâm biểu lộ trong trẻo nhưng lạnh lùng Thi Đại Nhi, nguyên một đám luôn nghĩ đến biện pháp tới gần Thi Đại Nhi. Mọi ánh mắt luôn thỉnh thoảng đảo lên người nàng. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này bất đắc dĩ lắc đầu. Với mị hoạt của Thi Đại Nhi. Chuyện như vậy tuyệt không ngoài ý muốn tất cả nam đệ tử tại thánh địa đều cho rằng Thi Đại Nhi là tình nhân trong mộng. Lưu Phong nhìn nữ tử như tinh linh trước mắt trong lòng nảy sinh ý nghĩ yêu thương. Hắn si mê nhìn Thi Đại Nhi, phảng phất Thi Đại Nhi đã thuộc về hắn. Trước kia hắn luôn cảm thấy nghệ phong là một mối uy hiếp rất lớn. Nhưng mà bây giờ nghệ phong chỉ là một tên phế nhân mà thôi tính uy hiếp cũng biến mất. Ánh mắt nóng bỏng này khiến thi đại nhi nhíu lông mày. Đối với con cóc rẻ muốn ăn thịt thiên nga này, nàng hận không thể một đập một phát chết. Nàng đã không chỉ một lần tìm hắn gây phiền toái khiến hắn vô cùng thê thảm. Thế nhưng không nghĩ đến con cóc này lại càng cao hứng. Rõ ràng nhận thức hành động của mình khiến hắn thấy thú vị Nghĩ vậy thì đại nhi không khỏi bật cười nhẹ Bất quá nghĩ đến sự tình kinh mạch của nghệ phong bị lưu phong làm lộ ra Hận ý trong lòng nàng lại bừng lên Con cóc đáng rét, Đợi ra khỏi thánh địa, xem ta thu thập ngươi như thế nào Nàng có thể vì phong ca ca làm chuyện đó thì ta đồng giảng cũng có thể thì Đại Nhi nắm chặt nắm đấm lại, ánh mắt trên mặt toát lên vẻ kiên định. Thì Đại Nhi vừa muốn rời đi khỏi mấy con cóc này thì phát hiện xa xa có một người khói miệng cong lên rất tà mị, dùng một tư thái lười nhác dựa vào cây cười cười nhìn chăm chú bên này. Trong lòng Thi Đại Nhi vui vẻ, gương mặt tinh khiết mị hoặc nở nộ cười hệt như hoa sen vừa hé nở, nàng sáng giọng nói. Tên xấu xa này, bộ dáng vẫn lưu manh như vậy. Lưu Phong thấy Thi Đại Nhi tươi cười, hắn lập tức cảm giác trong bụng vui như mở cờ. Ra vẻ tiêu sái đi về phía Thi Đại Nhi, nhưng chợt phát hiện ánh mắt Thi Đại Nhi một mực nhìn chăm chú về phía sau mà không phải trên người của hắn. Lưu Phong dừng bước chân thần sắc hơi xứng sờ, quay đầu hướng nhìn về sau lưng. Chỉ thấy tên gia hỏa hắn cực độ chán rét đang lười nhắc tựa vào gốc cây tà mị nhìn mình. Lưu Phong cảm giác trong lòng mình lại dâng lên một cỗ lửa giận không cách nào dập tắt. Tên hỗn đàn này đã là một kẻ phế nhân còn có tư cách gì dùng loại ánh mắt tà mị này khinh thường ta. Còn nữa, một tên phế vật. Dựa vào cái gì khiến cho thi đại nhi sư muội chưa bao giờ cười với hắn lại có thể cười ngọt ngào với tên phế vật đó. Nghĩ vậy, Lưu Phong hung hăng nhìn Nghệ Phong trong đôi mắt phảng phất sắp bốc hỏa đến nới. Hắn đánh mắt với người bên cạnh rồi mới một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Nghệ Phong. Nghệ Phong đương nhiên chú ý tới từng đạo ánh mắt cầu hận cùng ven vét bất quá hắn sớm đã thành quen cười cười như không có chuyện gì nhìn thì đại nhi giống như cánh bướm xinh đẹp bay tới trước người nghệ phong sủng ái vuốt tóc của nàng cười nói lại đang trêu hoa dẻo nguyệt rồi sao thì đại nhi nhíu lại đôi mi thanh tú vuốt ve mái tóc bị nghệ phong làm dối sẵn giọng đáp chán rét không được làm cho loạn tóc của ta hừ Người ta nào có trêu hoa dẻo nguyệt Rõ ràng là bọn hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 64 Khiêu khích Bộ dáng kiều mi làm nũng ánh mắt phong tình Khiến cho tâm hồn nghệ phong chấn động Trong lòng không nhịn được cảm thán Yêu vật A Lưu Phong ở phía xa nhìn một màn như vậy Lại thấy tay của nghệ Phong còn vuốt mái tóc của Thi Đại Nhi Cặp mắt hắn bắn ra ánh lửa Người bên cạnh cũng có thể cảm giác được bốn phía đang nóng lên Nguyên một đám vùng trộm lui về phía sau mấy bước Phong ca ca Hừ, một tuần lễ ca ca đều không để ý tới ta Thi Đại Nhi cắn bờ môi hồng nhuận phơn phước Tựa hồ nhớ tới cái gì đó liền phấn nộ chừng mắt nhìn nghệ phong Nghệ phong cười ngượng ngùng nói Đây không phải là bận rộn quá sao Nếu có nhiều thời gian ta đã cùng nàng chơi đùa cả ngày Trong mắt thì đại nhi lập tức dâng lên một lớp sương mù Nói với vẻ đáng thương Phong ca ca căn bản là không để ta ở trong lòng Không quan tâm tới đại nhi Chết rồi chết rồi Mặc dù Nghệ Phong biết tiểu ma nữ này đang giả bộ, thế nhưng đáy lòng lại kìm lòng không được sinh ra cảm giác tội lỗi. Tiểu ma nữ đừng làm rộn. Nàng làm loại như vậy, phiền phức của ta lại tới rồi. Nghệ Phong nhìn thoáng qua sau lưng Thi Đại Nhi bất đắc dĩ nói. Thi Đại Nhi quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Phong mang theo một đám người hùng hổ tiến tới. Khiến cho Thi Đại Nhi xứng sờ, lập tức nàng phản xạ có điều kiện ngăn cản trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong cười cười, đưa tay kéo Thi Đại Nhi về phía sau, còn mình tiến lên phía trước một bước. Xem ra thời gian một năm chính mình sẽ rất khổ sở rồi. Không có biện pháp, ai nói mình là phế nhân để người muốn khi dễ. Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong đứng trước người nàng, nàng thoáng chần trừ một lát nhưng vẫn đi theo nghệ phong, giống như một cô gái ngoan ngoãn, dáng sấp nhu thuận hoàn toàn không có có phong thái tiểu ma nữ giống như ngày trước. sao vậy? không đợi được sao? nghệ phong nhìn lưu phong trêu chọc nói, khóe miệng hiện lên nụ cười đùa cợt. lưu phong dừng bước, đứng trong đội ngũ, lạnh lùng nhìn phía trước, nắm chặt nắm tay. Hắn nhìn thiếu nữ phía sau Nghệ Phong trong mắt hiện lên vẻ giữ tợn âm độc. Hắn thù vết nụ cười đùa cợt tà mị của Nghệ Phong. Điều này khiến hắn sinh ra cảm giác bản thân giống như một thằng hề. Nếu đại trưởng lão đã nói một năm sau, vậy một năm sau ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lưu Phong dẹp yên tình tự nổi loạn trong lòng, bình thản nói. Tư thái đầy thong rong. Tư thái khiến mấy nữ đệ tử đang trốn ở xa hiện lên quang mang lấp lánh trong mắt. Trước đây, nghệ phong là vương tử trong cảm nhận của các nàng, nhưng hiện tại, phế nhân này làm sao có thể so sánh được với lưu phong anh tuấn tiêu sái thực lực cao cường. Ha ha, vậy sao? Sống không bằng chết. Thật đau khổ, ngươi xác định muốn như vậy sao? Nghệ Phong cười nói, biểu tình hiền lành không gì sánh được. Chỉ có điều, vẻ mặt này càng khiến cho Lưu Phong dễ bốc hỏa. Hừ, sống không bằng chết, ít nhất ta sẽ để ngươi sống. Lưu Phong có chút xứ tợn, hắn không chịu nổi loại ngữ khí này, cũng không chịu nổi ánh mắt của Thi Đại Nhi cứ nhìn chầm chằm vào Nghệ Phong. Không biết từ lúc nào... Hắn đã thấy trong đôi mắt như nữ thần của Thi Đại Nhi lộ ra sắc thái nhô hóa và lấp lánh thế nhưng điều này càng khiến cho hắn đố kỵ với chuyện Thi Đại Nhi lại biểu lộ tình cảm với một tên phế nhân. Ha ha, ngươi đã cố ý muốn chọn sống không bằng chết, ta nghĩ đến lúc đó ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghệ Phong vẫn như trước bình thản nói. Hắn cũng không hề để ý đến vẻ mặt dữ tợn của Lưu Phong. Ngươi! Lưu Phong lại nắm chặt tay, thậm chí trên nắm tay của hắn có hơi ửng đỏ, khiến Nghệ Phong nhìn thấy không khỏi ngây người sửng sốt, nhưng hắn lập tức bừng tỉnh lại. Trước đây Lưu Phong cảm thấy bản thân mình kém cỏi hơn Nghệ Phong, mặc dù hắn không an lòng khi thấy Thi Đại Nhi và Nghệ Phong thân thiết với nhau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Thế nhưng, hiện tại Nghệ Phong đã thành một phế nhân Thi Đại Nhi và Nghệ Phong vẫn gần gũi như trước. Điều này khiến hắn cảm giác bản thân thậm chí còn không bằng một tên phế nhân thảo nào căm hận như vậy. Lưu Phong lâu nay vẫn là người vô cùng kiêu ngạo, làm sao có thể chịu đựng được đả kích lớn như vậy? Sao vậy? Còn có việc gì sao? Nếu không có gì thì giải tán đi. Nghệ Phong bình thản liếc mắt nhìn mọi người nói, "Hừ." Tiểu tử, ngươi kiêu ngạo cái gì, ngươi không phải chỉ là một tên phế nhân thôi sao? Một câu tức giận mắng chửi đột nhiên vang lên trình độ càn rỡ của nó đủ khiến nghệ phong cảm thấy mặt cảm. Khuôn mặt xinh đẹp của thi đại nhi lập tức biến đổi, vừa rồi trên mặt nàng còn lấp lánh nụ cười trong nháy mắt đã trở nên lạnh lùng, nàng bước về phía trước, nhìn người vừa mở miệng mắng chửi lạnh lùng hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Nghệ Phong biết người này, hắn tên là Ban Đạc Tạp, cũng được xem là một trường hợp đặc biệt ở Thánh Địa. Ở Thánh Địa 4 năm thực lực vẫn chỉ dừng lại ở sĩ cấp ngũ sai chuyện này đối với Thánh Địa mà nói tuyệt đối là một châm trọc. Cũng chính vì hắn có thực lực thấp nhất Thánh Địa cho nên chịu đủ mỉa mai, hiện tại khó có được một người có thực lực kém hơn hắn còn là một tên phế vật, hắn đương nhiên tự cho mình thân phận đại ca. Thì đại nhi tựa hồ cũng không chuẩn bị buông tha cho ban đạp tạp, nàng vươn người về phía trước, vô cùng lạnh lùng nhìn ban đạp tạp nói. Ngươi lặp lại lần nữa đi. uy thế của tiểu ma nữ lúc này hiển lộ rõ ràng hơn lúc nào hết, mọi người bất giác lùi về phía sau hai bước, trong lòng có chút run rẩy. Nghệ phong thấy thế, bất đắc sĩ lắc đầu đưa tay kéo thì đại nhi nhẹ nhàng véo mặt nàng cười mắng. Bày ra bộ dạng lạnh lùng như vậy để dọa ai? Ta vẫn thích Đại Nhi tinh quái hơn, lộ kế hoạch trên mặt như vậy thì làm sao chỉnh lý người khác được? Thì Đại Nhi kéo bàn tay Nghệ Phong đang túm lấy mặt mình, bàn tay mềm mại khiến trong lòng Nghệ Phong có chút ngứa ngáy. Phong ca ca, nàng có thể làm cho ca ca. Ta cũng có thể làm cho ca ca. Hiện tại... Ta phải đi giết chết tên khốn khiếp dám mắng chửi ca ca. Thì Đại Nhi dịu dàng nhìn nghệ phong, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Thế nhưng ý tứ biểu lộ ra lại khiến nghệ phong không khỏi lạnh run. Tiểu ma nữ quả thật không hổ là tiểu ma nữ. Đại Nhi không cần so sánh mình với nàng ta. Nghệ phong ngượng ngùng cười nói trong đáy lòng hơi trột dạ. Được. Chỉ cần ca ca hứa sau này không để ý tới nàng nữa, ta sẽ không so sánh mình với nàng. Thì đại nhi biếu môi nhìn nghệ phong nói. Nghệ phong nhanh chóng khép miệng, không dám nói câu nào nữa, nhãn thần tránh né nhìn sang bên cạnh. Chuyện mị ảnh, tác giả, anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 65 Lần này ta khiêu chiến ngươi Hai người thân mật như không có ai bên cạnh Khiến tất cả những người có mặt ở đây đều trước đồng hỏa quang Đố kỳ và cừu hận đều hội tụ trên người nghệ phong Khiến nghệ phong cảm giác nhiệt độ xung quanh mình đang nóng dần lên Nhưng thật ra vì những lời thi đại nhi mới nói Không ai dám lên tiếng nữa Cho dù là Lưu Phong đang cực kỳ cừu hận chưa nói đến thủ đoạn chỉnh lý người khác nhiều không kể siết của Thi Đại Nhi mà thực lực của nàng cũng sâu không thể lường. Mặc dù Lưu Phong không biết thực lực cụ thể của Thi Đại Nhi là đẳng cấp gì. Thế nhưng cũng biết tuyệt đối không mạnh hơn mình nhiều. Điều này càng tăng thêm tính thần bí của nàng khiến người ta càng thêm thích thú. Nghệ phong thả thi đại nhi ra, đi tới trước mặt ban Đạt tạp, mỉm cười nói. Ngươi biết câu nói của tát mạc thiết có ý nghĩa gì không? Có biết tại sao bây giờ hắn vẫn nằm trên giường hay không? Nhớ tới trạng thái của tát mạc thiết, trong lòng ban Đạt tạp có chút phát lạnh, nhưng hiếm khi có cơ hội làm chỗ đứng của mình kiên định ở đây, giả vờ chấn định nói. Hừ, nếu không phải ngươi đánh lén... Lúc đó Tát Mạc Thiết lại đang giật mình, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh cho hán tàn phế hay không? Sợ rằng lúc đó người tàn phế chính là ngươi. Nghệ Phong sưởng sốt, không ngờ Tát Mạc Thiết cũng không nhắc nhở đệ tử của Thánh Địa, chẳng trách tất cả mọi người đều dám trêu chọc mình. Nghệ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xung quanh tìm kiếm, lại tìm thấy một hòn gạch cầm trong tay tiến về hướng ban đạp tạp. Ban đạp tạp lập tức căng thẳng, nhưng đấu khí nhanh chóng bao trùm toàn thân, lạnh lùng nói. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi còn có thể đánh lén thành công hay sao? Phế nhân. Nghệ phong mỉm cười, nhìn ban đạp tạp cười nói. Lần này, ta cũng không muốn đánh lén, nếu lần trước không có hiệu quả như vậy, thì lần này có thể dùng ngươi lập uy rồi. Khốn kiếp. Mọi người nghe thấy câu này đều cười nhạt. Mặc dù ở Thánh địa Ban Đạt Tạp là người có thực lực yếu nhất, nhưng ít nhất cũng là một sĩ cấp, dưới tình huống một phế nhân không đánh lén tuyệt đối không thể đánh bại hắn. Ta đã từng thấy người tự đại nhưng tự đại như vậy vẫn là lần đầu. Loại phế nhân đương nhiên đầu ấp cũng có chút vấn đề, điều này cũng có thể lý giải. Có đạo lý. Ta muốn xem xem hôm nay hắn chết như thế nào. Mẹ kiếp! Tại sao thi đại nhi sư muội lại thích loại người như vậy chứ? Những câu châm chọc cũng không ảnh hưởng đến nghệ phong. Chỉ có điều bọn hắn không thấy được sau mỗi câu nói này. Khuôn mặt xinh đẹp của thi đại nhi đều trở nên vô cùng âm trầm. Lần này ta quang minh chính đại khiêu chiến với ngươi cho ngươi đủ thời gian chuẩn bị. Nghệ phong bình thản nói. Nhãn thần hơi ngưng trọng. Sĩ cấp ngũ dai mạnh hơn rất nhiều so với từ cấp bát sai Dưới tình hình bình thường, hắn tuyệt đối không có khả năng giành phần thắng. Trong đôi mắt ban Đạp tạp hiện lên vẻ khinh thường, đấu khí hơi vận chuyển trên người châm biếm nói. Thấy ngươi là một phế nhân, ta để ngươi xuất thủ trước. Tư thái giả vờ rộng lượng của hắn khiến tiếng khinh thường không ngừng vang lên xung quanh ngươi cũng chỉ có thể khi dễ người ta là phế nhân nghệ phong lại cười nói ngươi đã rộng lượng như vậy vậy ta cũng sẽ không phụ ý tốt của ngươi lần trước ta đã đánh tát mạt thiết từ người thành chó sách lần này ta sẽ đánh chó sách thành người nói xong cục gạch trong tay nghệ phong hung hăng nện tới ban đạp tạp tức giận vươn tay đánh về phía cục gạnh đang lao tới ai ra Ban đạt tạp đau đớn kêu lên, khiến nghệ phong cười nhạt không ngớt. Đúng là đầu ngô ngốc, thực lực mới sĩ cấp lại đi dùng tay đập gạch, không đau mới là lạ. Ban đạt tạp cảm giác trên tay mình truyền đến từng đợt đau đớn, hắn không kìm được kinh ngạc nói. Điều này sao có thể? Mình có thực lực sĩ cấp, tại sao lại một bị khối gạch đập đau như vậy? Nghệ phong cũng không cho hắn cơ hội phản ứng. Lại hung hăng đập khối gạch về phía hắn Ban đạp tạp đã chịu đau một lần Đương nhiên sẽ không lựa chọn liều mạng đối đầu nghiêng người né tránh khối gạch đập tới Nghệ phong cười lạnh Không ngừng nhặt gạch trên mặt đất Sau đó hung hăng đập về phía ban đạp tạp Viên gạch không hổ là vũ khí ship hàng thứ nhất trên bảng binh khí Gạch bị đập tới không ngừng khiến ban đạp tạp không kịp tránh né Thân ảnh càng lúc càng trúng đòn. Màn phôi hài này khiến tất cả mọi người đều ngây người, há to miệng. Ban đạp tạp không phải là kẻ quá vô dụng, nhưng lại bị một trận gạch đá bức thành như vậy, nói thế nào hắn cũng là một sĩ cấp. Không đạo lý nào lại đi sợ công kích của một tên phế nhân, ra sức tránh né như vậy. Trong đáy lòng của mọi người vô cùng xem thường Ban Đạp Tạp nhát gan, trong lòng Ban Đạp Tạp cũng có nỗi khổ khó nói. Hắn bỗng nhiên phát hiện bản thân quá sai lầm, lực đạo của đám gạch đá này căn bản không phải thứ một tên phế nhân có thể có được. Ban Đạp Tạp hạ quyết tâm, cho dù liều mạng bị gạch đập cho mấy cái, hắn cũng phải nhanh chóng giải quyết nghệ phong. Hắn lạnh lùng nhìn nghệ phong chuẩn bị tiếp tục đập gạch tới trên tay hiện lên đấu khí nhàn nhạt, mạnh mẽ thôi phát sức mạnh, muốn một lần nữa đánh về phía nghệ phong. Thế nhưng, hắn đã sai lầm, thật sự quá sai lầm. Nghệ phong không ném gạch xa như trong tưởng tượng của hắn, mà là toàn thân chăm chú chế chủ hòn gạch hung hăng đập vào nắm tay của hắn. Đúng vậy, hòn gạch được nghệ phong tích lũy toàn bộ lực lượng. Làm gì có thể so sánh với hòn gạch bị ném ra? A! Tiếng thép chói tai đau tận tâm can vang lên, một đảo huyết quang từ chỗ hòn gạch và bàn tay ban đạp tạp đụng nhau bắn ra. Ban đạp tạp ôm tay, lăn lộn trên mặt đất. Nghệ phong nhìn thấy màn này, không khỏi cười lạnh. Bản thiếu nói thế nào cũng là từ cấp bát sai. Phối hợp với cường lực đập của hòn gạch, nếu không để ngươi lưu lại chút máu thì thật có lỗi với đề nhất thần khí. Chỉ có điều đáng tiếc, hòn gạch này lại bị vỡ nát. thì Đại Nhi lúc này đi tới, cười khanh khách nói. Phong ca ca trước sau ca ca vẫn đê tiện như vậy. Nghệ Phong nhéo chiếc mũi xinh đẹp của Thi Đại Nhi cười nói. Đa tả khích lệ. thì Đại Nhi liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Phong tình trong cái liếc mắt khiến đám người lưu phong lại tuôn ra huyết khí, tức giận chừng mắt nhìn nghệ phong. Nghệ phong cũng không ngờ ban đạp tạp lại ngô ngốc như vậy, nghệ phong vốn còn chuẩn bị sử dụng thân pháp mì ảnh, không ngờ ngay cả thân pháp mì ảnh cũng không cần. Có thể chính thân phận phế nhân của hắn khiến ban đạp tạp vô cùng coi thường, vì vậy mới tạo thành tình cảnh hắn trở tay không kịp. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 66 Lại một lần nữa lợi dụng thần khí cục gạch Đánh kẻ khác hết sức thê thảm là truyền thống quen thuộc của nghệ phong Khi nghệ phong ở địa cầu thường xuyên đẩy chó của người ta xuống nước sau đó hung hăng đánh cuối cùng cầm đến quán rượu nướng ăn thậm chí còn mời cả chủ nhân của con chó đến ăn chỉ là chủ nhân của con chó ăn rất ngon cũng không biết đây là chó nhà hắn mặc dù lúc đó có hoài nghi nhưng đều bị nghệ phong vô sỉ phủ nhận nhìn ban đạp tạp ôm tay không ngừng lăn lộn trên mặt đất nghệ phong lại nhặt lên một hòn gạch hung hăng đập tới lực đảo vô cùng mạnh mẽ hơn nữa rất chăm chú Hoàn toàn lộ ra tư thái của điện ảnh đảo quốc. A, a, Một tiếng kêu đau đớn thê thảm chấn động nhân tâm truyền tới lỗ tai mọi người tất cả không nhìn được sùng mình. Mặc dù bọn họ sinh sống ở Thánh Tông thế nhưng màn trước mắt vẫn khiển bọn họ phát lạnh. Nhìn ban đạp tạp không ngừng la hét chói tai trên mặt đất, mọi người tựa hồ có chút không thể tin được. Một tên phế nhân tại sao có thể đối phó với một võ giả sĩ cấp dễ dàng như vậy, mặc dù trong có dùng thủ đoạn đê tiện. Nhưng liên tục phát sinh hai lần, lẽ nào thực sự chỉ đơn giản là sử dụng thủ đoạn đê tiện hay sao? Mọi người quay đầu nhìn Lưu Phong như muốn xác nhận nghệ Phong bị cắt đứt kinh mạch có thật hay không? Lưu Phong kiên định gật đầu tin tức này tuyệt đối không sai. Vì điều này chuyện nghệ phong bị trục xuất khỏi gia môn cũng truyền khắp mạc thành. Nghệ phong phản phất như cũng mệt mỏi, hắn nhìn vũ khí trên tay bỗng nhiên cảm thán một câu. Không hổ là thần khí trong truyền thuyết, dựa vào ngươi, ta có thể đánh bại cao thủ trong thiên hạ. Thì đại nhi nghe thấy câu nói này bật cười thành tiếng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng điểm suyết thêm nụ cười càng thu hút ánh mắt của người khác. Nghệ Phong hung hăng chừng mắt nhìn Thi Đại Nhi, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Nghệ Phong đang dùng ánh mắt huyến ảng bất định nhìn mình, bình thản nói. Lời ta nói trước đây vẫn còn hiệu lực, trong một năm này, ta sẽ tìm một số người nào đó trong các ngươi để luyện tay. Nói xong, Nghệ Phong không để ý đến bọn họ, cũng bất kể ban đạp tạp nằm trên đất đã không còn nhìn ra hình dạng bước đi ra ngoài. Nghệ Phong vẫn nhớ một chuyện, hẹn ước của hắn và tiểu nha đầu thiên Nhịch vẫn chưa hoàn thành, hắc hắc thiên Nhịch lạnh lùng mỉm cười xuất hiện trên thánh địa, Nghệ Phong càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Phong ca ca, ca ca cười tà ác như vậy, lại nghĩ đến chuyện chỉnh đốn ai sao? Thanh âm bất mãn của thi đại nhi vang lên phía sau Nghệ Phong, nói lung tung cẩn thận không ta cho nàng người sắm đấy nụ cười của ta thiện lương như vậy, sao có thể dùng từ tà ác để hình dung chứ? Nghệ Phong chừng mắt nhìn Thi Đại Nhi, bất mãn nói. Thi Đại Nhi che miệng cười, bỗng nhiên nàng bình tĩnh nói. Phong ca ca ca ca nói cho ta biết ca ca không phải phế nhân. Nghệ Phong bất giác cảm thấy căng thẳng, sau đó vừa gì nhìn Thi Đại Nhi. Nhãn lực của tiểu ni tử này tốt như vậy. Lẽ nào đã nhìn ra điều gì Phong ca ca Sức mạnh vừa rồi của ca ca Không giống như một phế nhân Quả nhiên tiểu ni tử này Không đơn giản Tình huống như vậy Cũng bị nàng nhìn ra Xem ra nàng xác thực rất mạnh Nàng biết còn hỏi cái gì Nghệ phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc thi đại nhi Hắn phát hiện hắn cực kỳ thích Mái tóc đen nhánh đầy mượt mà của nàng Ca ca xấu lắm lần nào cũng làm tóc ta rối loạn đáng ghét. Chỉ có điều, Phong ca ca, ta rất hiếu kỳ kinh mạch của ca ca đã bị đứt đoạn tại sao? Nghệ Phong mỉm cười, cũng không nói nhiều với Thi đại nhi, cũng không thể nói cách đây không lâu hắn còn là một cao thủ, sau đó biến thành phế nhân trong vòng 7 ngày đã tu luyện đến từ cấp bát sai. Nói cho Thi đại nhi biết những điều này Nghệ Phong sợ nàng sẽ xem mình như quái vật để nghiên cứu Tiểu ma nữ đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy Chỉ là ta hiện tại rất yếu chính vì Haha <cười> nói cho nàng cũng không ngại Tử cấp bát sai rất mất mặt đúng không Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi khẽ cười nói Thi Đại Nhi trong nháy mắt lại tê u v quy quy o y cười Mặc dù không biết nghệ phong vì nguyên nhân gì có thể tu luyện đấu khí. Thế nhưng có thể tu luyện đó chính là có hy vọng. Như vậy mình cũng có hy vọng ở cùng nghệ phong. Phong ca ca, ta luôn tin tưởng ca ca sẽ trở thành một cường giả. Đại nhi tươi cười kiên định nói. Nghệ phong thật sự cũng không ngờ đánh người lại khiến cho bình cảnh của mình đạt được đột phá, phảng phất sống như phát tiết. Đấu khí trong cơ thể cũng dâng trào Không hề hao phí chút khí lực đã đột phá đến cửa dai Kết quả này khiến nghệ phong vô cùng ngạc nhiên Hắn thậm chí có nghi hoặc Mình có phải rảnh dối khi đi tìm những người này chỉnh đốn Thế nhưng nghĩ đến thực lực tử cấp cửa dai của mình Hắn không khỏi thở dài Với thực lực này của hắn đi tìm người khác gây phiền phức Thuần túy là đi chịu đòn Nghĩ vậy nghệ phong tự chế xếu bản thân vứt bỏ suy nghĩ không thực tế này đột phá cấp bậc khó khăn hơn đột phá sai tầng đại đa số mọi người có thể cả đời cũng không đột phá được một cấp bậc nếu như nói đột phá sai tầng là đột phá về lượng thì đột phá cấp bậc chính là đột phá về chất cái sau hiển nhiên khó khăn hơn cái trước vạn phần nghệ phong lại nhớ tới lời tứ trưởng lão nói Mặc dù tứ trưởng lão nói không nhiều thế nhưng câu nào cũng có điểm quan trọng Hắn nói thực chiến là thủ đoạn đột phá tốt nhất Nghệ Phong vẫn luôn cho rằng như vậy Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi có chút hối hận vì đã đưa Nguyễnình Kình Giáp cho chứ Huyên trước đây ý vào Có Nguyễnình Kình Giáp cấm địa phía sau thánh địa hắn cũng dám lén lút thâm nhập vào Thế nhưng hiện tại, Nghệ Phong thật sự không có súng khí này Với thực lực tử cấp cổ dai của hắn chưa cần nói đến mì khủng khiếp, cho dù tùy tiện xuất ra một linh cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của nghệ phong. Nghệ phong thở dài một hơi, trong lòng có chút tiếc nuối. Thánh địa bao quát bất cứ cường giả chức nghiệp nào thế như không có nhiếp hồn sư dù gì nhất. Mặc dù lão đầu tử lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại nghệ phong tuyệt đối sẽ là một nhiếp hồn sư xuất sắc. Nhưng hắn lại không có ai chỉ dạy. Nghệ Phong hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải kêu lão đầu tử bắt cóc một nhiếp hồn sư lên núi chỉ giáo Nghệ Phong. Nếu hắn không dạy các loại hổ báo đầy trong thời thanh thập đại cực hình mà từ trước đến giờ hắn chưa nếm thử, vừa vặn sẽ mượn dịp này nếm qua. Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 67 Hỏa địa thử Nghệ phong cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm một lần. Với thực lực tử cấp cầu dai của mình, lại cộng thêm hồn lực của sư cấp bát sai và công pháp thiên cấp, vẫn có thể đi tìm linh nhất sai cấp bậc thấp nhất, đánh không lại ít nhất có thể bỏ chạy. Nghĩ vậy, Nghệ phong cắn răng tiến về chỗ sâu sau núi. Thánh địa tỏa lạc ở một sơn cốc. Ở phía sau thánh địa có cấm địa, không phải cái gì khác mà chính vì do ở đó là chỗ giao tiếp của thánh địa và dãy núi Lam Linh. Tuy dãy núi Lam Linh không bằng thập đại cấm địa, nhưng cũng có danh tiếng ở đại lục cường giả bỏ mạng ở đó cũng không ít. Trong dãy núi Lam Linh ngoại trừ ma thua thực lực cao cường còn tồn tại đủ loại linh và mị. Nói cách khác, cấm địa của thánh địa là một con đường thông đến dãy núi Lam Linh. Mặc dù nghệ phong đã có một thời gian chưa tới cấm địa, thế nhưng tình huống vẫn không có gì thay đổi. Cây cối cao vút trời mây trên mặt đất trải một lớp lá rụng dày đặc thỉnh thoảng có tiếng chim hót liếu xíu gọi nhau. Ánh sáng mặt trời thỉnh thoảng lại chiếu xuyên qua những tán lá xanh um, khiến rừng cây rậm rạp lại có thêm mấy phần sinh khí. dãy núi Lam Linh Trung Quy vẫn có khí thế to lớn, nghệ phong cũng có thể cảm giác được đại khí bên trong. Chỉ có điều trái tim hắn bỗng nhiên co thắt lại, tiến vào nơi nguy hiểm, hắn không thể không cẩn thận. Tuy nói hiện tại vẫn ở ngoài vi của giấy núi Lam Linh không gặp phải ma thú và mỹ cường hãn. Thế nhưng, cho dù là Linh và ma thú cấp thấp cũng không phải thứ hiện tại Nghệ Phong có thể đối kháng được. Hiện tại hắn chỉ có thể đối kháng với Linh nhất sai và ma thú cấp thấp nhất. Nghệ Phong cẩn thận tìm kiếm xung quanh thế nhưng tựa hồ vận khí của hắn cũng không tốt, không tìm được ma thú và Linh nhất sai mà hắn muốn. Ngược lại hắn tìm được rất nhiều chim bay cá nhảy nếu không phải biết hiện tại không thích hợp làm việc khác. Nghệ Phong thật sự rất muốn bắt bọn chúng làm thịt, sau đó nướng ăn. Cũng không biết qua bao lâu, Nghệ Phong không dám đi quá xa, rời khỏi thánh địa càng xa, chứng minh tỷ lệ bản thân đụng độ với ma thú và linh cao cấp càng lớn. Hắn không muốn mạo hiểm tính mạng của mình. Thời gian từng chút trôi qua. Gió thổi nhẹ nhẹ khiến nghệ phong cảm thấy hơi lạnh. Hắn khẽ nắm chặt nắm tay đưa tay đẩy đám lá sụng thổi vào mặt mình bên tai vang lên tiếng lá cây di động. Xoàn. Một tiếng đồng vang lên khóe miệng nghệ phong cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Cước bộ hơi chậm lại đấu khí trong cơ thể căng thẳng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nghệ phong biết rất rõ. Ma thú này chính là hỏa địa thử hay xuất hiện trong khu vực này nhất, tuy gọi là địa thử thế nhưng hình thể của nó cũng không nhỏ, có con lớn bằng con lợn sữa. Bộ lông màu xám, duy chỉ có cái đuôi dài là màu hỏa hồng. Hỏa địa thử trước mắt nghe hàm răng ra ngoài, bộ lông màu xám hơi dựng lên uốn con người. hiển nhiên nó cũng đã phát hiện ra nghệ phong, liền tiến nhập trạng thái công kích. Mặc dù hỏa địa thử là tồn tại thấp nhất trong ma thú Tuy nhiên thực lực cũng không thấp Con người tử cấp bình thường không phải là đối thủ của nó Nhưng nó cũng không phải đối thủ của sĩ cấp Thế nhân vì vậy xếp thực lực của nó là sĩ cấp Nghệ Phong hiểu rõ Nếu chỉ dựa vào thực lực của mình Muốn đánh bại hỏa địa thử là tương đối khó khăn Mặc dù hắn vốn đang tìm cơ hội đột phá Nhưng cũng không muốn dùng cách đầu cơ trục lợi Đây là một trận áp chiến Hỏa địa thử thấy con người trước mặt vẫn đang dò xét đánh giá nó Không hề có dấu vết đồng thủ Nó liền mài hàm răng sắc bén Chân sau nhú mạnh, há mồm cắn về phía nghệ phong Ánh mắt nghệ phong chăm chú, động tác dưới chân không hề chậm chế Nhanh chóng né tránh sang một bên Công pháp thiên cấp tu luyện trong khoảng thời gian này cũng phát huy tác dụng cuốn theo một đám lá sùng bay lượn. Người hắn theo đó cũng vọt sang bên cạnh. Móng vuốt của hỏa địa thử hung hang trộp xuống mặt đất, một đảo vết tích có thể thấy rõ xuất hiện trên mặt, nưng có thể nhìn ra lực đảo và hung tàn bên trong. Hỏa địa thử tung một kích chưa chúng thân thể bỗng nhiên thay đổi, móng vuốt lại cào thêm một vết xuống mặt đất, gào thét. Hung hăng trộp về phía nghệ phong. Nghệ phong hơi nghiêng người, đấu khí hội tụ trên nắm tay, khi hỏa địa thử lướt qua bên người, hung hăng đánh về phía hắn. Dù sao thực lực của hỏa địa thử cũng cao hơn nghệ phong một bậc. Lực công kích mạnh mẽ của nắm tay cũng không đánh tới người hắn, nó xoay người trên không trung, rồi vững vàng rơi xuống mặt đất. Ánh mắt hung tàn nhìn về phía nghệ phong nghề Phong và hỏa địa thử đứng đối mặt với nhau cẩn thận nhìn xung quanh, dùng một loại quý tích riêng lưu chuyển đấu khí trong kinh mạch. nghề Phong biết, vũ khí sơ cấp không có tác dụng với hỏa địa thử, hắn chỉ có thể mượn vũ khí cao cấp. Hai chiêu vừa rồi, nếu không dựa vào mì ảnh cường hãn, hắn đã thất bại. Hỏa địa thử phảng phất cũng cảm nhận được nguy hiểm của con người trước mặt cái đuôi hỏa hồng lại tiên diễm thêm mấy phần, giống như muốn xuất huyết. Vù! Bỗng nhiên, hỏa địa thử lại bổ xuống nghệ phong. Chỉ là tốc độ lần này nhanh hơn vừa rồi mấy phần tiếng không khí vù vù cũng chứng minh lực lượng lần này mạnh hơn mấy lần. Màn bất ngờ này khiến nghệ phong đầy căng thẳng. Công pháp nhật giai cấp thấp. Phách liệt quyền. Nghệ phong hét lớn thân thể hơi di động, mang theo khí thế long trời lở đất đánh về phía hỏa địa thử. bạo liệt quyền nghe nói tu luyện đến cảnh giới cực cao, có thể dễ dàng chém kim cương. Chỉ là với thực lực hiện tại của nghệ phong có thể chém được một tảng đá cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Đấu khí không ngừng tăng thêm, chỗ bàn tay của nghệ phong mơ hồ tỏa ra quang mang, phản phất sống như cử quyền chứng đại. Không khí xung quanh cũng bị khí áp của quyền thế này làm cho rung động. Kinh khí cường đại, khiến cho nhãn thần của hỏa địa thử càng thêm hung tàn. Cái đuôi dựng đứng lại ửng đỏ hơn mấy phần, phản phất như có hỏa diễm đang thiêu đốt bên trong nó. Toàn bộ thân thể dựng đứng thai ngén lực đạo mạnh nhất. Hung hăng cắn về phía nghệ phong Đi chết đi Nghệ phong tức giận hừ lạnh Lại tăng thêm một phần lực đạo lên nắm tay Hung hăng đánh về phía hỏa địa thứ ép không khí xung quanh cấp tốt sạc sang hai bên Hai người vừa tiếp xúc Lực đạo phản hồi ẩm chứa bên trong Nhất thời khiến cho thân ảnh của cả hai bỗng nhiên lùi lại Trung Quy vẫn là ma thú chuẩn sĩ cấp Lực lượng mạnh hơn mình mấy phần Nếu không mượn dùng vũ khí nhật dai, sợ là trận này sẽ thiệt thòi lớn. Khi nghệ phong trượt dài về phía sau, bàn tay như tê dại trong lòng không khỏi than thở. Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 68. Hỏa Linh. Hỏa địa thử lại lộn nhào trên không trung, tháo gỡ lực đạo trên người, bình ổn rơi xuống mặt đất, thân thể khẽ run rẩy, chứng minh nó cũng không khỏi. Tuy hỏa địa thử không có trí tuệ, thế nhưng đau đớn từ trên người truyền đến càng khiến hai mắt nó trở nên đỏ ngầu. Bộ lông xám trên người dựng đứng, khí tức từ trong miệng thở ra cũng có cảm giác nóng rực. Nghệ Phong biết hỏa địa thử hoàn toàn bị chọc giận rồi chiến đấu tiếp theo sẽ còn mãnh liệt hơn trước vạn phần nghệ phong vẫn phòng thủ lần này lựa chọn chủ động xuất kích quý tích vận hành của phách liệt quyền vận chuyển trong kinh mạch từng đảo đấu khí từ kinh mạch bá đảo lao về phía nắm tay cùng với di động thân hình của nghệ phong trong không khí mơ hồ có tiếng xé gió vang lên hỏa địa thử thấy con người trước mặt lại dám chủ động công kích Hàm răng sắc bén um tùm càng chìa ra dữ tợn. Kêu lên một tiếng thân thể đột ngột bắn về hướng nghệ phong đang lao tới. ầm, Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, vừa chạm vào đã tách khỏi, sau đó lại một lần nữa công kích đối phương. Lực lượng của hai bên dĩ nhiên tương đương nhau, không ai hơn ai. Sắc mặt nghệ phong ngưng trọng trên nắm tay đấu khí không ngừng tuôn ra mặc dù đấu khí nhàn nhạt không màu thế nhưng trong tình cảnh ánh sáng mặt trời bị cây cối ngăn cản lại mơ hồ có thể thấy được quyền thế long trời lở đất móng vuốt phá không không ngừng hiện ra va chạm vào nhau sau đó biến mất không có một tia ký xảo hoàn toàn chỉ là lấy cứng đối cứng phảng phất hai bên đều quen với tình cảnh này không hề biến ảo tấn công va chạm lui về phía sau Lại tấn công tiến hành các động tác lặp đi lặp lại Hiển nhiên cả hai đối chọi như vậy đều chịu những thương tổn khác nhau Trên nắm tay của nghệ phong đã xuất hiện mấy vết cắt đầy máu Còn thân thể hỏa địa thử hơi có chút run rẩy. Lực đạo trên người hỏa địa thử mạnh mẽ bắn ra Hàn quang lộ ra từ hàm răng trắng héo khiến người khác bất sắc run rẩy, Hung hăng đập về phía nghệ phong Nghệ phong không chút nghi ngờ, nếu lần này tiếp tục đụng độ với nó, trên nắm tay mình nhất định sẽ có thêm mấy vết máu. Nhãn thần hắn ngưng trọng thân ảnh mạnh mẽ xoay chuyển, tránh thoát một kích này của hỏa địa thử. Một kích của hỏa địa thử chưa chúng thân thế không khống chế được, theo quán tính tiến về phía trước. Nghệ phong không buông tha cơ hội này quyền thế trên tay hắn mạnh mẽ bắn ra, thân pháp mị ảnh mạnh mẽ vận hành, đuổi theo hỏa địa thử còn đang hành động theo quán tính, hung hăng đập tới. Cảm giác được lực lượng hung mãnh trong mắt hỏa địa thử tràn đầy vẻ khiếp sợ, thế nhưng quán tính cường đại của thân thể khiến nó chỉ có thể trợn chừng hai mắt cảm giác nắm tay không ngừng gia tăng thêm sức mạnh đánh về phía mình. ầm. Âm hưởng nặng nề vang lên, nắm tay rắn chắc của nghệ phong nện vào sau lưng hỏa địa thử. Hỏa địa thử mạnh mẽ bị đập xuống mặt đất. Một tiếng kêu trầm muộn lại tiếp tục vang lên. Hỏa địa thử không hổ là ma thú xảo hoạt, khi đập xuống mặt đất, nó không hề để ý đến thương thế của mình, vội vàng kéo thân thể của mình dậy chạy trốn về phương hướng nào đó. Tất cả những chuyện này đều phát sinh trong trước mắt. Thế nhưng, nghệ phong sớm đoán được như vậy, thân hình biến ảo, rất nhanh ngăn chặn lối đi của hỏa địa thử, lại một lần nữa tung quyền mạnh mẽ đập vào người hỏa địa thử. Ngao! Một tiếng gào không cam lòng vang lên, hỏa địa thứ bị đập nằm sấp trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Trên hàm răng um tùm dính đầy vết máu tươi. Nghệ phong tung quyền ầm ầm đánh xuống, khiến nó không dám mở mắt. Bộ lông dựng đứng cũng trở nên mềm vặt thần kỳ nhất là cái đuôi hỏa hồng lúc này lại trở thành màu đen. Nghệ Phong ngồi dưới đất, thở dốc từng hơi trận chiến vừa rồi tiêu hao của hắn rất nhiều thể lực. Nếu không nhờ một kích cuối cùng chúng mục tiêu thì trận chiến này rất khó nói ai thắng ai bại. Thế nhưng cho dù chiến thắng, tay hắn cũng bị cắt mấy vết, chuyện này khiến Nghệ Phong không khỏi cười khổ. Một hỏa địa thử nhỏ bé như vậy cũng khiến hắn chật vật, bản thân thật sự quá yếu ớt. Tuy nhiên điều vui mừng là hắn giành chiến thắng hoàn toàn chỉ dựa vào thực lực của mình, không hiểu những người gọi hắn là phế nhân, nếu biết được với thực lực của tử cấp cổ dai xếp chết được hỏa địa thử thì bọn họ sẽ còn biểu tình như thế nào? Nghệ Phong mỉm cười, vừa định kéo thân thể Nghệ Hoài đứng dậy xem hỏa địa thử có ma tinh hay không. Liền lập tức ngồi xuống, cho dù trong cơ thể hỏa địa thử có ma tinh. Hắn cũng không thèm để ý. Nghệ Phong lấy từ trong linh giới ra một ít tế thuốc, nhẹ nhàng nhét vào vết máu trên tay. Lúc này mới thở dài một hơi, dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy trên tay mình chi chít vết sẹo. Nghệ Phong vẫn có tự tin vào y thuật của bản thân tế thuốc mà hắn điều chế ra, tuyệt đối không lưu lại vết sẹo. Y thuật của nghệ phong ngay cả tam trưởng lão cũng tán thán vạn phần. Hắn không chỉ nói một lần, nghệ phong còn trẻ mà đã đạt được y thuật cao như vậy quả thực là kỳ tích. Nghệ phong làm xong tất cả chuyện này, vừa định thừa dịp mới chiến đấu cơ thể đang uể oải tiến hành tu luyện lăng thần quyết khôi phục tinh thần. Nhưng con mắt chợt nhìn về một phương hướng, hắn bỗng nhiên đứng thẳng dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Bên cạnh thân thể của hỏa địa thử có một thứ sống như hỏa địa thử, nhưng lại không phải hỏa địa thử. Toàn thân nó hiện ra màu hồng nhạt, giống như một khối tinh thể. Trong thân thể lưu truyền hỏa diễm nhàn nhạt, lại có vẻ trong suốt. Hỏa linh Nghệ phong hoàng hốt, không sai. Đây là hỏa linh. Vừa mới giết được một con hỏa linh thú, bây giờ lại xuất hiện một con hỏa linh. Nghệ Phong cảm giác mình sắp khóc rồi. Đấu khí của hắn đã tiêu hao quá nhiều, hơn nữa con hỏa linh trước mặt này mặc dù cũng chỉ là nhất sai, thế nhưng lực sát thương của hỏa linh mạnh hơn ma thú rất nhiều. Nghệ Phong tại thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không cần phải lo lắng, nhưng vừa rồi mới liều mạng một phen, hiện tại. Trong nháy mắt Nghệ Phong cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hắn hiểu rõ vì sao hỏa linh lại xuất hiện ở nơi này. Thực vật của linh và mị là năng lượng và linh hồn. Hỏa địa thử vừa mới chết đi còn có tàn dư của linh hồn và năng lượng thảo nào lại hấp dẫn hỏa linh đến đây. Lực công kích của linh kỳ thực cũng không cao hơn ma thú cùng đẳng cấp bao nhiêu. Nhưng nó lại là ngoại lệ của ngoại lệ, toàn bộ cơ thể hỏa linh đều do năng lượng và linh hồn cấu thành, muốn giết chết nó một là phải tiêu hao hết năng lượng, hay là hủy diệt linh hồn. Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 69 Hy vọng thế nhưng đáng tiếc hai cách này đều vô cùng khó khăn muốn tiêu hao hết năng lượng của linh ít nhất phải có năng lượng cao hơn nó mấy lần mấy chục lần thậm chí mấy vạn lần linh do năng lượng cấu thành chúng nó có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa nói cách khác ngươi muốn tiêu hao hết năng lượng của nó nhất định phải khiến năng lượng tiêu hao lớn hơn năng lượng hấp thu của nó Chỉ cần điểm này tựa hồ đã khiến Linh nằm trong số những kẻ bất bại. Cho nên hầu như không ai dùng biện pháp ngô ngốc tiêu hao hết năng lượng của Linh. Cho dù là những kẻ có thực lực cao hơn nó rất nhiều, bình thường đều áp chế năng lượng của nó, sau đó tìm linh hồn phá hủy. Về phần phá hủy linh hồn, mặc dù có dễ dàng hơn cách đầu một chút, thế nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Chưa nói đến những thứ khác, đơn giản bởi vì vị trí linh hồn của nó không thể xác định. Không giống các sinh vật khác, bình thường linh hồn đều ẩn giấu trong đầu, thì linh hồn của linh có thể tự do di động khắp cơ thể, ngươi không thể biết chính xác được rốt cuộc linh hồn của nó đâu. Hơn nữa, linh hồn là loại tồn tại rất hư huyễn, người bình thường căn bản không phát hiện ra nó, chỉ có thể dựa vào hồn lực của chính mình cảm ứng. Thế nhưng, hồn lực bình thường căn bản không có tác dụng, chỉ có người có lực lượng nguyên hồn cực kỳ cường đại mới có thể cảm ứng được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người khác rất khó đối phó với Linh và mị, thế nhưng nhiếp hồn sư lại có thể ứng phó rất nhẹ nhàng. Chỉ bởi vì bọn họ có thể phát hiện chỗ linh hồn của Linh và mị. Nếu đã biết được nhược điểm của bọn chúng đối phó với chúng còn không đơn giản hay sao? Quan trọng nhất là, hồn lực của người bình thường chỉ có thể dùng để khống chế đấu khí thi triển trong cơ thể hắn. Còn hồn lực của nhiếp hồn sư lại có thể xuyên qua cơ thể ra ngoài, dùng để giết địch chiến đấu. Lực sát thương của tinh thần càng tăng thêm tính thần bí trên người nhiếp hồn sư. Điều này khiến tất cả mọi người chỉ hận bản thân không thể trở thành nhiếp hồn sư. Nghệ Phong nhìn hỏa Linh phía trước đã chú ý đến mình không khỏi cười khổ lắc đầu. Đối với Linh mà nói, linh hồn của con người là thứ có bổ trợ nhất, thực lực của Nghệ Phong không mạnh. Nhưng người có linh hồn cường đại chính là thuốc bổ khiến tất cả Linh đều tha thiết ước mơ. Nghệ Phong hơi vận chuyển đấu khí trên người, không để ý đến sự mệt mỏi trên cơ thể, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Linh ở trước mặt, vô cùng cẩn thận. Không dám có bất cứ chủ quan nào. Khi đối kháng với ma thú, hắn còn có thể tranh thủ thời gian sử dụng độc thuật. Thế nhưng độc thuật căn bản vô dụng đối với linh. Phù phù. Hỏa linh tựa hồ không kiên trì đối diện với nghệ phong. Nó khẽ hé, hé miệng, một quả cầu năng lượng thuộc tính hỏa hung hăng phun về phía nghệ phong, phảng phất giống như ma pháp. Trong nháy mắt nghệ phong thi triển thân pháp mì ảnh. Dưới huấn luyện gian khổ của hắn, thân pháp mì ảnh vẫn có chút thành tựu tốc độ đề cao hơn mấy lần. Trong tình huống trên đùi còn đeo hai bao cát, điều này khiến cho nghệ phong không khỏi cảm thấy chỗ bất phàm của công pháp thiên cấp này. Hỏa Linh tựa hồ cũng không nghĩ lần đầu tiên đã đánh trúng nghệ phong, nhìn thấy tình huống này, nó cũng không có bất cứ biến hóa gì, vẫn há miệng như trước, chuẩn bị lần công kích tiếp theo. Liên tục phun gích hai lần, màu lửa của Hỏa Linh hơi u ám đi một chút, thế nhưng lập tức được khôi phục lại. Điều này cũng nói rõ, hai đạo công kích mang tính thăm dò vừa rồi đã tiêu hao năng lượng của nó, hiển nhiên tốc độ của Hỏa Linh cũng tương đương với nghệ phong hấp thu linh khí thiên địa. Nghệ phong tiếp tục né tránh, khiến Hỏa Linh không còn tâm trạng tiếp tục chơi đùa được nữa. Thân hình giống như hỏa địa thử của nó lao về phía nghệ phong. Đồng dạng cặp móng vuốt sắc nhọn cũng hung hăng trộn về phía nghệ phong. Chỉ là móng vuốt này do năng lượng cấu thành, lực sát thương ít nhiều cũng không bằng thực thể. Hừ! Trên thế giới này tại sao lại có sinh vật biến thái như vậy? Nghệ phong lắc mình tránh thoát công kích của hỏa linh, không nhịn được thầm mắng một câu. Thứ vừa quái này không chỉ có công kích tầm xa cận chiến cũng không hề kém cỏi. Một thứ như vậy có thể xuất hiện trên thế giới không? Càng tức giận hơn là khắp nơi trên thế giới này lại đầy giấy sinh vật như vậy. Phách liệt quyền Nghệ Phong gầm lên giận dữ, một quyền hung hăng nện vào thân thể hỏa linh thế nhưng, lực phản chấn cường đại khiến cho Nghệ Phong phải lùi về sau mấy bước. Trong cặp mắt bằng năng lượng cấu thành của hỏa linh tràn đầy vẻ khinh thường Con người đáng thương này lẽ nào không biết Nếu không thể tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của nó Thì tấn công của hắn căn bản không có tác dụng Nghệ phong nhìn vẻ khinh thường hiện lên trong mắt hỏa linh Trong lòng hắn cũng vô cùng tức giận Thứ dù quái này lại khinh thường mình như vậy Mẹ kiếp nếu không phải vì không tìm được linh hồn của ngươi Thì lão tử đã cho ngươi một quyền xong đời rồi. Thế nhưng tình huống hiện tại nghệ phong chỉ có thể cẩn thận ứng phó với hỏa linh. Trong khi hỏa linh hoàn toàn chưa hề phát tiết ra thực lực thật sự của nó. Quả cầu năng lượng màu hồng nhạt lại một lần nữa phun về phía nghệ phong. Nghệ phong còn đang suy nghĩ làm thế nào chạy trốn. Trong nháy mắt chỉ có thể dùng nắm đấm đón đỡ quả cầu lửa đang đánh tới. ầm. Um. Một tiếng va chạm vang lên quả cầu năng lượng màu hồng nhạt đúng như nghệ phong dự liệu bị một quyền của hắn đánh tan. Thế nhưng trên nắm tay của hắn lại truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng. Mẹ kiếp! Mình quên mất toàn bộ cơ thể của tên hỗn đàn này do hỏa năng lượng trong ngũ hành năng lượng cấu thành. Nghệ phong mắng to trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác. Mặc dù hỏa linh cũng không có ít nhiều linh trí, thế nhưng nó cũng biết con người trước mặt cũng không có nhiều uy hiếp đối với nó. Đặc biệt là dáng dấp thở hồn hển kia càng khiến cho nó hưng phấn vạn phần. Hấp thu năng lượng linh hồn của con người này có lẽ sẽ khiến bản thân nó tấn cấp. Nghĩ vậy, toàn thân màu hồng nhạt của hỏa linh lại sáng thêm mấy phần bên trong cơ thể trong suốt phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt. Suy Từ trong miệng hỏa linh phun ra một đạo năng lượng. Nghệ phong lắc mình né tránh, lại kinh hãi phát hiện hỏa linh nhân cơ hội này đã dùng móng vuốt năng lượng lấp lánh hỏa quang của nó hung hăng trộn xuống mặt hắn. Mẹ kiếp, dám dùng thủ đoạn độc ác như vậy sao? Muốn phá hủy dung mạo của lão tử sao? Nghệ phong mắt to thân pháp mị ảnh phát huy đến mức tận cùng. Lần này khó khăn lắm mới tránh thoát Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 70 Tháng Thế nhưng, móng vuốt sắc bén của Hỏa Linh vẫn cắt một đường về phía Nghệ Phong Xé sách tay áo của hắn chứng minh chiêu vừa rồi của Nghệ Phong đã hoàn toàn thất bại Tay áo sách bơm, khiến Nghệ Phong cười khổ không thôi, hắn hung hăng nhìn Hỏa Linh, nhãn thần như thù hận không thể ăn thịt nó. Bộ y phục này Nghệ Phong dự định mặc 180 ngày đợi từ màu trắng biến thành màu đen, từ màu đen biến thành màu xám sẽ tắm rửa. Nhưng tình huống hiện tại thứ vừa quái này lại phá vỡ kế hoạch 180 ngày không tắm rửa của hắn. Nghĩ vậy... Nghệ Phong cũng không tìm cách chạy trốn nữa, hắn hung hăng nhìn hỏa linh, nhãn thần phảng phất như muốn nghiền nát hỏa linh kia. Nhãn thần sắc bén này của con người khiến cho hỏa linh sửng sốt, bỗng nhiên nó có loại cảm giác sợ hãi, phảng phất như từ sâu thắm trong linh hồn truyền đến. Nó bất giác lùi về phía sau mấy bước. Ngay khi nó lùi xuống, Nghệ Phong cảm giác đầu mình phảng phất giống như nhảy lên. Hắn ngây người kinh hãi, không dám tin nhìn hỏa linh phía trước, sau khi xác định nhiều lần cảm giác vừa rồi, lúc này mới chắc chắn cảm giác vừa rồi không sai. Nghệ Phong vô cùng vui mừng, không dám tin nhìn lên sau lưng hỏa linh, thì thầm tự nói. Điều này sao có thể? Nghệ Phong quả thật không ngờ khi hắn tưởng rằng đã hết hy vọng, vừa rồi còn chuẩn bị tốc độ chạy trốn, nhưng vừa rồi hắn lại nhận thấy trên người hỏa linh có ba động ba động này không giống với ba động năng lượng mặc dù rất yếu ớt nhưng là ba động thật sự hỏa linh là do năng lượng và linh hồn cấu thành nếu không phải ba động năng lượng vậy đó nhất định là ba động linh hồn nghề phong thật sự không ngờ lúc này lại xuất hiện một màn giống như hí kịch như vậy hắn có thể nhận thấy được linh hồn bên trong cơ thể của linh Đây chính là kỹ năng của nhiếp hồn sư. Nghệ Phong lắc đầu tận đáy lòng không khỏi cảm thán. Mẹ kiếp, không có cách nào thiên tài lúc nào cũng có chỗ khác với người thường. Cho dù không học nhiếp hồn thuật, cũng có kỹ năng của nhiếp hồn sư. dáng vẻ kiêu ngạo này của Nghệ Phong, cho dù là hỏa linh đối diện cũng muốn cào cho một cái. Thế nhưng... Lúc này nó bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi khó hiểu cảm giác nhược điểm lớn nhất của mình giống như đã bại lộ trước mặt con người này. Nghệ Phong bao trùm toàn bộ hồn lực của mình lên người Hỏa Linh quả nhiên cảm giác ba động kia lại càng cường liệt. Nếu như bọn người lão đầu tử biết được Nghệ Phong vui mừng như vậy vì có thể phát hiện chỗ năng lượng của Hỏa Linh khẳng định sẽ cảm thấy rất mất mặt. Với hồn lực nguyên hồn của Nghệ Phong. Lại cộng thêm hồn lực của sư cấp bát sai. Cho dù không học nhiếp hồn thuật, có thể phát hiện linh hồn của nó cũng là lẽ đương nhiên. Mất mặt nhất là khi nghệ phong sắp sửa tiêu diệt hỏa linh mới miễn cứng phát hiện ra. Nghệ phong đương nhiên không biết những chuyện này, hắn lại một lần nữa cảm thán tận đáy lòng. Ta chính là thiên tài, sao ta lại đẹp trai như vậy? Không biết chuyện này có quan hệ gì đến vẻ ngoài của ta không? Phí lời, vừa nhìn đã biết con hỏa linh này là giống cái bản thiếu đẹp trai như vậy, cho nên nó mới bại lộ nhược điểm của mình. Sự sợ hãi của hỏa linh rút cuộc khiến nó không nhịn được, miệng liên tiếp phun ra mấy đạo năng lượng. Màu sắc thân thể cũng bởi vậy có hơi u ám. Thân ảnh nghệ phong mạnh mẽ biến ảo mấy lần cấp tốc tránh né luồng năng lượng bắn tới đấu khí cũng từ trong dinh mạch nghệ phong vận chuyển ra. Đấu khí ít hỏi từng chút một hội tụ trên nắm đấm của hắn. Hỏa Linh thấy công kích năng lượng của mình không có tác dụng với đối phương trong đôi mắt màu hồng nhạt của nó chợt sáng lên mấy phần, múa móng vuốt hung hăng lao về phía nghệ phong. Nghệ phong hừ lạnh một tiếng lực đạo trên nắm tay không hề thuyên giảm đánh về phía hỏa linh. Ngay khi nắm đấm của nghệ phong và móng vuốt của hỏa linh sắp sửa đụng nhau, quyền thế của hắn lại đột ngột đánh về phía cái đuôi của hỏa linh. Trong mắt hỏa linh hiện lên vẻ kinh hoàng, cái đuôi của nó cấp tốt né tránh thế tiến công của móng vuốt cũng yếu đi. Chỉ thấy trên cái đuôi màu hồng nhạt phảng phất có một đạo lưu quang đang lẩn vào trong cơ thể hỏa linh. Nắm đấm của nghệ phong nện xuống cái đuôi của hỏa linh Cái đuôi khéo léo đột nhiên trở nên vũ ám Có thể thấy được, uy lực một quyền này của nghệ phong đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của hỏa linh Mẹ kiếp Nghệ phong không nhịn được thầm mắng một tiếng Mắt đã nhìn thấy linh hồn của hỏa linh Thế nhưng nó đã chuyển rời vào trong cơ thể Một quyền này xem như phí công Hỏa linh khiếp sợ nhìn con người trước mắt Dù thế nào nó cũng không nghĩ ra con người vừa rồi còn tùy ý để mặt mình xâm lược. Lúc này tại sao lại dễ dàng tìm thấy nhược điểm của mình như vậy? Một khi đã phát hiện ra nhược điểm của hỏa linh thì nó cũng không có gì khác biệt với một ma thú. Nghệ Phong có thể giết hỏa địa thử, đương nhiên cũng có thể giết hỏa linh. Đi chết đi! Nghệ Phong lại một lần nữa gầm lên giận dữ, công kích vào sau lưng hỏa linh. Nghệ Phong phát hiện ba đồng nhàn nhạt kia đã dừng lại ở nơi đó. Thân thể của Hỏa Linh đột nhiên xoay chuyển, lao về hướng Nghệ Phong, phía sau lưng được bảo vệ gắt gao. ầm. Nắm đấm của Nghệ Phong lại một lần nữa va chạm với Hỏa Linh, lực phản chấn cường đại khiến cho nắm đấm của Nghệ Phong như tê dại. Lần này Hỏa Linh lại một lần nữa đào thoát khỏi công kích của Nghệ Phong, linh hồn cũng chuyển rời đến một chỗ khác nghệ phong hừ lạnh một tiếng không để ý đến đau đớn trên tay quyền thế lại hung hăng đập vào đầu hỏa linh hỏa linh không hề cử động dùng đầu đón đỡ quyền thế của nghệ phong ngay khi đầu nó sắp sửa va chạm với nghệ phong bên khóe miệng nghệ phong chợt hiện lên một nụ cười châm chọc quyền thế tiếp tục xông đến phách liệt quyền được cấu thành tấn công về phía cái đuôi của hỏa linh Hỏa Linh thật sự không ngờ quyền thế của Nghệ Phong lại biến hóa nhanh như vậy. Trong mắt nó tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ có thể trợn mắt nhìn nắm đấm của Nghệ Phong nện xuống cái đuôi của... ầm Một tiếng va chạm mánh liệt vang lên. Cái đuôi của Hỏa Linh bị xé toạc Vô số mảnh nhỏ phiêu tán trong hư không, không có máu. Giống như đánh nát một tinh thể thủy tinh. Khi cái đuôi của Hỏa Linh bị Nghệ Phong đập nát. Đôi mắt dù gì của nó cũng chầm rãi nhắm lại toàn bộ thân thể ngã xuống mặt đất. Hỏa hồng vừa rồi phản phất còn đang lưu chuyển trong cơ thể đột nhiên dừng lại. Từng đảo năng lượng từ trên người hỏa linh trầm rãi phiêu tán, sau đó xung nhập vào trong thiên địa.